trang cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toán ra từ sài gòn yêu mưa đêm tâm sự lính mơ kín tha hương đồng hành vui chung cuộc hành trình phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là ba hỏi em em lại khóc bàn tay đan níu lại xin thời gian chưa quá mau ngày xa thành phố nỗi vui cùng nỗi buồn đây ấp ba lô nặng lắm tám thằng trong chúng tôi đương nghiêng vai ngồi tuyệt nuối đứa quanh tay nhìn trời xa nhau trong vài giờ không gian thì lại cách xa nhút ngàn rồi em ơi gió sông hương lạnh lắm phải trăng sông núi lạnh hay tại vì anh xa em bao nhiêu răng đầy, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn vương khói thuốc chưa lần trăm mùi, chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thư tình, đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vân từ đêm qua đời trai nghiệp linh biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chí mấy thua được làm quen đó đây sông cùng đôi chia sẻ đau thương ngọt vui cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ ba tháng dài được bao nhiêu, có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền nga. Đây, bọn tôi cũng gượng cười Mà lòng nghe buồn riêng vấn vương Khói thuốc chưa lần trăm mồi Chưa từng quen mồi Mà giờ thì nghe ấm môi Đêm nay viết cánh thư tình Đêm đã khuya rồi Mà lời lòng chưa vừa ý giờ buồn người ở phương xa vẫn vơ từ đêm qua đời trai nghiệp linh biết đi là gian khôn vẫn đi cho thỏa chìm mấy thua được làm quen đó đây xong cùng lối chia sẻ đau thương ngọt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 Bij yêu thương